Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 925 Bảo vật thần bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, nơi đây chính là động phủ của Âu Dương. Quan sát từng cành cây ngọn cỏ trước mắt, lâm hiên lộ vẻ nhớ nhung. Phong cảnh còn đây đáng tiếc sai nhân đã xa rời đến Vân Châu. Người đã không còn ở đương nhiên phía trước đồng phủ cũng không tồn. Tại cấm chế gì? Lâm Hiên khẽ phất tay áo thạch môn ầm ầm mở ra. Lâm Hiên chậm rãi bước vào. Nửa canh giờ sau, hắn mới rời khỏi nơi đây. Nhìn từ bề ngoài thì hắn làm như vậy không hề có ý nghĩa, một chút thu. Hoặc cũng không có, nhưng kỳ thật không phải vậy. Mối quan hệ của Lâm, Hiên và Âu Dương cầm tâm từ trước đến nay đều không tệ, nàng tuyệt đối. Có thể tính là một hồng nhan chi kỷ của hắn. Lâm Hiên đi đến đồng phủ của Âu Dương thực ra chính là để rèn luyện tâm cảnh bản thân. Dù sao so với các tu sĩ cùng dai thì tốc độ tu luyện của bản thân là quá nhanh. Nếu cứ để vậy thì sẽ dẫn đến tâm đảo không vững bởi vậy. Lâm Hiên luôn tìm cơ hội để tự tôi luyện tâm tính bản thân. Trở lại đồng phủ của mình. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống từ từ hô. Hấp một lần nữa nhớ lại về câu dương từ giọng nói tiếng cười tất cả. Đều hiện lên trong đầu hắn. Không biết hiện giờ nàng đang làm gì. Lâm Hiên thở dài bài trừ tạp niệm trong đầu. Hắn bắt đầu tập trung hấp. Thổ thiên địa linh khí tuy rằng đã tiến sai nguyên anh trung kỳ. Nhưng Lâm Hiên vẫn như trước một mực cố gắng không thôi. Lần lượt thực hiện ba đại chu thiên tuần hoàn, Lâm Hiên vươn tay vỗ về. Phía túi chứ vật, một kiện pháp bảo đã được tế ra. Thứ này hình vung bốn cạnh kim sắc trạch quang ấm ánh. Đây chính là một khối mỹ ngọc hiếm có. Không cần phải nói cũng biết thứ này là ngũ. Long tì lấy được trong tay cùng lão quái. Bảo vật này Lâm Hiên đã từng tự mình lính giáo qua uy lực của nó có. Thể cấm chế pháp bảo của tu sĩ, ngăn trở thần thức của chủ nhân và pháp bảo. Tạm thời chưa cần đề cập đến các thần thông khác, chỉ riêng. Điểm này đã khiến người khác kinh ngạc không thôi. Lâm Hiên vấy tay, ngũ long tỳ hạ xuống. Lúc này hắn moi cẩn thận quan, sát, mặt ngoài bóng loáng, mát lạnh. Nhưng chất liệu làm ra thì Lâm Hiên lại không đoán được. Hơn nữa năm đầu rồng được điêu khắc đầy sống động Bên cạnh cũng rất bắt mắt Để bảo vật này trong ta Lâm Hiên có chút trần chờ Linh quang trọng Tay lói lên Hắn định dùng phương pháp như đối với các bảo vật bình Thường mà tế luyện ngũ long tị Tiếp theo Một đảo pháp quyết được đánh ra Bảo vật này xoay tròn Không ngừng Phóng suốt quang mang mỹ lệ đã usa thành công rồi. Nguyệt Nhi ở bên cạnh vỗ tay, vui mừng nói. Lâm Hiên lại lắc đầu, hắn quả thực đã có thể sử dụng bảo vật này nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn thấy chưa ổn, bèn nhíu mày, vỗ linh dược túi bên. Hung phóng suất thi ma. Hắn dùng ngũ long tỷ đánh thẳng xuống đỉnh đầu thi ma, hung quang trong mắt quái mặt này lóe lên Phá miệng phun ra một thanh trường qua Đen thùi Nhất thời hai đảo ô quang kim quang ở không trung đấu nhau kịch liệt Ngũ long tì không hề phóng ra vân vụ Nhưng đã không kém báo vật mà thi Ma tế ra Xem từ mặt ngoài thì điều này cũng không có gì kỳ quái Ui lực tổng Hợp của ngũ long tì quả thực phi phàm Nhưng mặt lâm hiên ngày càng Nhú lại Do dự một chút hắn phất tay trái tế ra thanh hỏa kiếm lúc này Linh Quang bề ngoài của ngũ long tì đã bắt đầu ảm đảm Lâm Hiên đen thần Thức tại đó thu về Đi Lâm Hiên chỉ tay kiếm tiên hung mánh chém thẳng vào ngũ long Tỵ Nguyệt Nhi thấy vậy thì há hốt miệng thiếu ra Linh Quang bắn ra tứ phía thanh hỏa kiếm thế mà bị bắn ngược lại Sắc mặt Lâm Hiên hiện lên vẻ vui mừng Lại đi đến phía trước ngũ long Tì Quả nhiên là vậy Thiếu ra Người phát hiện ra điều gì Hãy xem Theo hướng chỉ của ngón tay Lâm Hiên Nguyệt Nhi nhìn lại ngũ long tì Chỉ thấy nơi bị thanh hỏa chém vào Vẫn trơn nhắn như trước Đừng nói Là vết sạn mà ngay cả một chút dấu vết đều không có Sao có thể Nguyệt Nhi thốt lên, rõ ràng vừa nãy thiếu ra đã không còn khống chế. Ngũ long tì, không có pháp lực rót vào thì bảo vật cũng không thể phát. Huy thần thông vốn có. Hơn nữa thanh hỏa lại phong rồi vô cùng dưới. Tình huống như vậy đừng nói là bảo vật bình thường mà ngay cả cỡ. Thiên minh Nguyệt Hoàn mà thiếu ra bỏ vào vô khối tài liệu chân quý. Tất cũng bị hư hòng nặng. Ngũ long tì này quá mức cứng rắn. Không chỉ là cứng rắn đâu. Lâm Hiên biết được Nguyệt Nhi muốn nói gì. Tay trái hắn khẽ cử động. Một đoàn hỏa diễm to bằng quả trứng chim vọt tới bao trùm ngũ long tì. Nhưng trừ bỏ việc càng làm bảo vật này thêm sáng lạn thì không có đến. Một chút tác dụng. Ma viêm không gì không thể phá của Lâm Hiên dường như bóng biến thành. Ngọn lửa bình thường. Kế tiếp, Lâm Hiên lại tiếp thuộc thi triển thêm mấy lần công kích khác. Nhau nữa, nhưng bất kể là bảo vật chân quý hay bí thuật tinh diệu đều. Không thể làm tổn thương ngọc tì mảy may. Sắc mặt Lâm Hiên có chút cổ quái, nhưng chỉ trừ bỏ một chút bất đắc dĩ. Thì sự vui mừng càng nhiều. Sự chân quý của bảo vật này còn hơn xa. Tưởng tượng của bản thân. Đáng tiếc là hắn lại hoàn toàn không hiểu rõ về bảo vật này. trầm ngâm chốc lát, lâm hiên há to miệng, lưỡng đảo ngân mang bay ra. Xoay tròn trước người hắn đây chính là bản mạng pháp bảo mà hắn tốn. Bao tâm huyết để tạo ra. Song hoàn này dùng vô số tài liệu chân quý, thậm chí còn có cả nam. Minh Ly Họa, Vạn Niên Tuyết Tinh tất cả đều là những vật nghịch yên, chỉ là uy lực của nó thể hiện vẫn chưa đến mức kinh nhân. Thứ nhất là do thời gian bồi luyện trong đan điền của hắn quá ngắn. Thứ hai là do tu vị của Lâm Hiên không đủ nên không thể phát huy ra. Toàn bộ uy năng thần thông của nó. Nói một cách dễ hiểu hơn, ở tại thế tộc, một đại chùy nặng 2300. Cần dùng trên 9 trường cốt uy lực vô song, nhưng còn cần phải xem Là ai sử dụng Nếu là đại dũng sĩ Sức khỏe tuyệt luôn Thì quả là thiên hợp Nhưng nếu để một người khí lực kém Sử dụng thì cùng một cây đại trùy Căn bản là không thể Huy động được quy lực của trọng binh Lâm hiên thuộc loại tình huống Sau trước kia do tu vị Của hắn không Đủ nên khi sử dụng cỡ thiên minh Nguyệt hoàn cũng chỉ có thể phát huy Ra thần thông bên ngoài của nó Nhưng hiện giờ đã tiến dai lên nguyên. Anh Trung Kỳ hơn nữa lại tu luyện phượng vũ cổ thiên quyết nên thân. Thể cường tráng hơn nhiều uy lực cũng từ đó mà tăng mạnh. Mỗi tay một chiếc, Lâm Hiên đem song hoàn cầm tại hai tay, pháp lực. Toàn thân cuồn cuộn rót vào, sau đó hai tay từ từ nâng lên rồi ném ra. Nhất thời, hai đảo quang nhận như hai mảnh trăng lưới liềm to hơn một. Xích đã xuất hiện trước mặt Không gian bị hai đảo quang nhận này cắt qua phát ra tiếng suy suy Không ngừng, phản phất như bị xé sách Đương nhiên, Lâm Hiên cũng Không tu luyện qua không gian thần thông cửa thiên minh Nguyệt Hoàn Cũng không phải là bảo vật có thuộc tính này mà chẳng qua uy lực của Hai đảo quang nhận này quá lớn nên mới xuất hiện tình huống này Nhưng Lâm Hiên vẫn chưa dừng Hai tay huy động, hắn khẽ quát hợp. Nhất thời, một màn không tưởng đã xuất hiện, hai đảo quang nhận nhanh. Chóng hợp lại làm một, phải biết rằng hai đảo này một lam một hồng. Mang hai loại thuộc tính thủy hỏa bất đồng. Tuy là thủy hỏa bất sung, nhưng nếu cả hai hợp lại cùng một chỗ thì huy. Lực lại lớn đến đáng sợ.